Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3161 Tiên Kiếm Đồ Cùng Hắc Phiên Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Lâm Hiên Đồng Tử hơi co lại Đào ngột quả nhiên không phải chuyện đùa Pháp lực chỗ huyến hóa ra đến binh khí Uy lực tựu như thế bàng bạc Bất quá bằng vào nhỏ như vậy Chiêu số tựu muốn ngăn trở chính mình Cửu cung tu du kiếm, không khỏi cũng quá vô lễ rồi. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh toàn thân linh mang. Phun bó tí ti thần huy tách ra mà ra, như sao quang rơi. Chỉ thấy kiếm quang lập lòe phun ra nuốt vào, tại trong hư không xoay. Quanh thời gian dần trôi qua, lại ngưng ghét ra một bức thái cực đổ, rơi. Cái kia thái cực độ là do tiên kiếm ngưng ghét mà thành bên trong bao. Hàm có vô thượng pháp tắc. Những nơi đi qua, tư không đều tại sụp đổ mặc dù đào ngột cũng cảm. Thấy áp lực bất quá mấy trăm năm không thấy mà thôi, gây tởm kia lâm. Tiểu tử lại thành giải đến tình cảnh như thế, cùng mình bản thể đều. Đã có sức đánh một trận. Bất quá muốn thắng chính mình. Hay vẫn là quá ngây thơ rồi. Đào ngột trong mắt. Có hai điểm hung quang bắn ra. Mà tại thời khắc. Này bầu trời phản phất thật sự có ngôi sao chuỗi lạc. Hóa thành một. Cự đại hỏa cầu. Nganh tiếp tiên kiếm biến thành thái cực đồ. Oanh. Tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai. Hai trùng bất đồng pháp tắc. Ẩm Ẩm. Đánh rơi. Cái này phương tiểu thế giới. Lập tức sụp đổ mất. May mắn đây ở vào hoang mà cổ địa chỗ sâu nhất ít ai lui tới sinh linh đều không có nếu không một kích này không biết phổi tai họa bao nhiêu người vô tội bằngnh đào ngột liền lùi lại ba bước mỗi lui một bước đều có một ngụm tanh hôi huyết dịch phun ra Hiển nhiên vừa mới một kích nó ăn hết không ít khổ rơi vào hà phong ngao đào ngột giận dữ Vừa rồi tuy nhiên không phải hắn ẩm giấu bí thuật. Nhưng cũng là tuyệt kỹ một trong, lại là kết quả như vậy, không phải. Do nó không giận tím mặt. Giống to một tiếng, miệng lớn dính máu mở ra, hát quang chớp liên tục. Một cây màu đen phiên kỳ do bên trong phun tới. Đây là. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, đào ngột lại có thể biết sử dụng bảo vật. Cái này màu đen phiên kỳ là cái gì chất liệu, hắn cũng không cách nào công nhận. Nhưng chỗ phát ra âm hàn khí tức nhưng lại ngay cả hắn cũng. Một hồi tim đập nhanh. Tuyệt đối không phải chuyện đùa, như không cẩn thận thậm chí có khả. Năng vẫn lạc. Đi, lâm hiên một ngón tay về phía trước điểm ra cửa cung tu du kiếm thần. Mang đại tố, cái kia màu đen phiên kỳ không phải chuyện đùa. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không ngốc núc nít chờ đối phương thi triển. Tiên hạ thủ vi cường luôn đúng vậy. Lâm Hiên lần nữa thi triển ra hóa kiếm vi ti thần thông chỉ thấy mũi. Nhọn ánh sáng lập lòe cửa cung tu du kiếm xưa đâu bằng nay hóa kiếm. Vi ti sau uy lực tự nhiên cũng càng thắng trước kia. Tư không đều có thể chạm phá. Lâm Hiên muốn đem đối phương pháp bảo. Bài trừ Nhưng mà không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện cái kia phiên kỳ Một chút cuồn cuộn Một đảo ma quang phúng dũng mà ra Hóa thành một mặt tấm chắn Đem vạn làm kiếm ti chắn bên ngoài Cửu cung tu du kiếm khí lành ngàn vạn Pháp tắc chi lực tràn ngập lại Bị cái kia không ngờ tấm chắn phủ kín Hoàn toàn không thể phá cấm mà Ra Cái này Lâm Hiên thật sự có chút ít đồng dung cử cung tu du kiếm đã tiếp cận. Tiên phủ kỳ chân phẩm cấp, uy lực vô cùng, liền hư không đều có thể. Động phá, không có gì không chảm, rõ ràng phá không được trước mắt tấm, chắn, đào ngột quả nhiên không phải chuyện đùa, xem ra không thần thông ra. Hết, không cách nào diệt sát trước mắt quái vật. Lâm Hiên không dám lại giấu rốt, tay áo phất một cái. Lại tế lên một kiện bảo vật Đó là một bức phong cách cổ xưa họa trục Mặt ngoài có từng chùm tia Sáng màu xanh biếc chớp động tí ti thần huy tách ra mà ra Tiên kiếm đồ Đây là gần đây sinh ra đời tiên thiên chi vật Không cần khô xử mặt Ngoài thì có tí ti pháp tắc chi lực tách ra mà ra Đảo khí tức tại hắn Mặt ngoài lưu chuyển phun bó Còn đây là vô thượng thần vật Tiên thiên linh bảo Đào ngột trừng lớn mắt châu Làm như sống không biết Bao nhiêu năm tháng lão quái vật Nó kiến thức Không phải chuyện đùa Tiên kiếm đồ là lần đầu tiên xuất thí Nhưng mà đảo khí tức là không Lừa được người Cùng tự nhiên pháp tắt tương hợp Đây tuyệt đối là Tiên thiên linh vật Làm sao có thể đâu này Tiên thiên linh bảo, uy lực không gì so sánh nổi, chính là chân tiên. Giới lưu truyền tới nay đồ vật coi như là độ kiếp hậu kỳ đại năng tu. Tiên giả gặp mặt một lần đã tính toán vận khí không tệ, chớ đừng nói. Chi là đã có được. Cái này lâm tiểu tử lại thần thông không tầm thường, cũng không quá. Đáng là sơ kỳ tồn tại mà thôi, làm sao có thể có được như vậy thần. Đào ngột trong nội tâm kinh nghi, nhưng hiện tại lại muốn những thứ này cũng không có ý nghĩa. Trên mặt của nó cũng không ý sợ hãi, ngược lại có vài phần trào phúng. Biểu lộ lộ ra quái không thể nói trước sám khiêu chiến ta có tiên. Thiên linh bảo làm lực lượng, bất quá tiểu ra họa, ngươi nhìn tính. Vạn tính, như trước bị nhạn mổ vào mắt, tiên thiên linh bảo chú ý. Nhưng quy lực vô cùng. Nhưng kiểm giữ một bảo vật như vậy cũng không. Có nghĩa là vô địch thiên hạ xem bản tôn đến chảm ngươi. Khẩu khí thật lớn. Đối phương ngôn ngữ quả nhiên là hung hăng càn quấy vô cùng. Nhưng việc đã đến nước này ở đâu còn có thể tránh lui. huống chi chính mình thần thông chính mình rõ ràng nhất kiềm giữ. Nhiều như vậy tiên thiên linh vật coi như là đối mặt độ kiếp hậu kỳ. Lão quái vật cũng không thủy không có lực đánh một trận đào ngột lại Không hợp thói thường tổng còn chưa tới tình trạng kia Các loại ý niệm trong đầu tải trong lòng như tốc độ ánh sáng giống như Chuyển qua, Lâm Hiên tại cân nhắc lời hại, nhưng hiện tại đã không Được phép hắn trần chờ Lâm Hiên hai tay tại trong hư không xẹp qua Thần bí quý tích điểm một chút linh mang rơi, pháp lực bành trướng Như nước vỡ đi mãnh liệt mà đến chui vào trước người bảo vật bên. Trong, tiên kiếm độ triển khai, vô cùng kiếm ý từ bên trong xuyên thấu đi ra. Đúng vậy, kiếm ý. Tại một khắc này, phản phất cảm nhận được đại đạo pháp tắc cùng tự. Nhìn tương hợp, tiên thiên linh bảo quả nhiên không phải chuyện đùa. Vật ấy vừa ra, bảo bối gì đều muốn chịu thất sắc. Duy gặp một đoàn từng chùm tia sáng màu xanh biếc tại mở ra trên họa. Chục chớp đồng không thôi. Cửu tòa lớn nhỏ không đều ngọn núi dễ làm người khác chú ý vô cùng. Đúng vậy, cửu tòa vốn là núi cao thiêm ưu đồ bên trên ngọn núi tổng. Cộng có 12 tòa nhiều, hôm nay lại lăng không thiểu đi một tí. Hơn nữa những này ngọn núi tất cả đều trở nên xanh ngắt bít lục tràn.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 Tiên thiên linh bảo uy lực vô song trước mắt kiếm quang chừng ngàn. Vạn nhiều đừng nói địch nhân chỉ có một coi như là một bất hủ môn. Phái đều có thể chạm trừ. Đào ngột trong mắt cũng hiện lên vẻ trình trọng. Nhưng cũng chỉ là trình trọng mà thôi. Cũng không ấy kỳ lớn lên bồn. Máu mở miệng phun ra bồn mạng tinh khí trong thiên địa tiếng vọng. Lấy phong cách cổ xưa chú ngữ. Ma uy vô song thằng này đối mặt tiên thiên linh bảo lại muốn muốn. Tròi cứng. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.